Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 247 cuối cùng cũng tấn công Vương ra, nước đã chuẩn bị xong Ừ, đi xuống đi Vâng, dạ mặt cảnh tạm thời ở trong biệt uyển hoàng gia Sau khi nha hoàng đưa nước ấm vào đều lui xuống Bọn họ biết cảnh vương có tính tình cổ quái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 Thần Hoàng nhớ mày, căm tức, nếu như nàng còn cuốn quyết lấy tam nương ta sẽ sai người đưa nàng về Tây Vực. Bảo bảo nhớ mày, nhẹ nhàng nói, không được. Nương mỗi ngày đều cuốn lấy nàng, ngay cả thuốc đưa nàng về Tây Vực, chắc là nương cũng sẽ đi theo. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nở nụ cười phúc hát. Thần Hoàng nhìn nó từ trên xuống dưới, đứa nhỏ này cười rất giống hắn gian trá hay là tìm một người gả a di đi, chẳng phải là một công đôi việc sao?" Thần Hoàng nở nụ cười, chủ ý này không tệ. Hắn nhớ tới điều gì, hỏi, "Chuyện của Thánh giáo Hắc Ám tra đến đâu rồi?" Nhắc tới việc này, Bảo Bảo Thu lại vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc nói, "Bên phía Lý thọ thúc thúc có truyền tin tới."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 Trong hàm vương phủ, đèn đút sáng trưng, dạ vô hàm và thần hoàng với dạ dập tuyên đến sau, ngồi trong đại sảnh uống nước. Hàm vương Huyền phong vào cửa truyền tin, hủy diện tăng phủ thừa tướng đã xa lưới, là á thiết của hắn. Một lúc sau, phi ưng lại vào cửa báo lại, đã bắt hủy diện tăng phủ học sĩ.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 Dạ dập tuyên khinh thường nhìn hai người Xì không nói thì thôi Để mới không cần biết Qua thời gian một ly trà Ủy diện tăng trong phủ Các quan lớn ở kinh thành Đều chết hoặc bị bắt lại Không kinh động đến bất kỳ ai Cuối cùng A tinh tiến vào bẩm báo Chủ nhân theo ý của ngài Đã an bài thọ đáng cả rồi Rốt cuộc Thần hoàng đứng lên Đã đến lúc Phật diện tăng chúng ta phản kích rồi Tinh thần dạ dập tuyên lại dâng lên Nhất định hai người có kế hoạch đúng không Nói mau, làm thế nào Đệ không chờ được nữa rồi Dạ vô hàm nói Chúng ta không cần làm gì Chỉ chờ cảnh vương thuốc hiện nguyên hình Thần hoàng không nói gì Cười tạ tứ Lại không nói với đệ Dạ dập tuyên muốn nổi giận